Ba, vũ vỏ vỏ vẫn vô trụ một trong hạt ta tự tể tận. Trích Hamlet rẻ Shakespeare có lịch lịch được xác có rẻ, coi chú của nhiều định nhỏ. nhưng mình khoảng không hamlet, hai, màn hãm hỏi mỗi bởi giam là bị sử, sử Dù hamlet có lẽ muốn nói rằng mặc dù con người chúng ta bị giới hạn rất nhiều về thể xác xong ý nghĩ của chúng ta được tự do để khám phá vũ trụ đi đến cả những nơi mà star trek không dám đặt chân vũ trụ là vô tận hay chỉ là rất lớn mà thôi và nó sẽ tồn tại vĩnh viễn hay là tồn tại rất lâu làm cách nào để cho ý nghĩ có giới hạn của chúng ta hiểu được vũ trụ vô cùng hay là chúng ta đã liều lĩnh khi làm điều đó chúng ta sẽ có nguy cơ chịu số phận như promethe người đã dám lấy trộm lửa của thần rớt cho loài người sử dụng và bị trừng phạt vì sự táo bạo đó bằng cách bị trói vào tảng đá để chim ưng đến rỉa gan hay không Mặc tìm thám hiểm không gian, đặc biệt là trong vài năm một mãi. đặc cho có chúng có cố Chúng được việc Chúng chưa có được một bức chỉnh, có còn thuyết tính khuyên thể phải hiểu những không tranh hoàn chỉnh, nhưng có thể điều đó không còn xa nữa. Điều hiển nhiên nhất về không gian là không trong trong truyền tôi tin tưởng ta trụ. ta đạt tiến biệt ta trải rộng và trải rằng rộng rộng điều Điều đây. về gian vẫn gắng đáng gian, gần nữa. gian gian đó, đó kể vài xa đã và vũ và là là bộ điều đó được xác nhận bởi các thiết bị hiện đại như kinh thiên văn h u b b l e cho phép chúng ta thăm dò sâu vào các khoảng không rất xa những gì chúng ta thấy là hàng tỷ thiên hà với hình dạng và kích thước khác nhau mỗi thiên hà chứa vô số tỷ sao và nhiều sao có các hành tinh quay xung quanh chúng ta đang sống trên một hành tinh quay quanh một ngôi sao nằm ở rìa ngoài của ngân hà hình xoắn ốc bụi trong các tay xoắn làm hạn chế tầm nhìn vũ trụ của chúng ta trong mặt phẳng của ngân hà nhưng chúng ta có thể nhìn rõ vùng trong một hình nón về hai phía của mặt phẳng đó và có thể định vị được các thiên hà ở xa chúng ta thấy rằng các thiên hà phân bố tương đối đều trong không gian với một vài vùng trống hay đậm đặc mang tính địa phương mật độ của các thiên hà nhỏ dần ở những khoảng cách lớn nhưng có thể là do chúng quá xa và mờ nhạt đến nỗi ta không nhìn được như vậy nhìn chung có thể nói là vũ trụ trải ra vô hạn trong không gian mặc dù vũ trụ dường như giống nhau ở mọi vị trí trong không gian nhưng chắc chắn là thay đổi theo thời gian điều này mới chỉ được nhận ra vào những năm đầu của thế kỷ 20. từ trước cho đến thời kỳ đó người ta cho rằng vũ trụ không thay đổi theo thời gian và chắc đã từng tồn tại trong một thời gian vô hạn nhưng điều đó dường như dẫn đến những kết luận vô lý nếu các sao vẫn bức xạ mãi từ thùa nào thì chúng sẽ phải làm nhiệt độ của vũ trụ tăng đến nhiệt độ của chúng và thậm chí vào ban đêm toàn bộ bầu trời cũng phải sáng rực như mặt trời bởi bụi trở mọi đường ngắm cuối cùng đều gặp một ngôi vì ngắm một một đám mây đường đều đã như cùng nên nóng gặp hoặc các sao sao. giựt quan sát cho thấy bầu trời ban đêm là tối là rất quan trọng nó hàm ý rằng vũ trụ không thể đã tồn tại mãi trong trạng thái chúng ta thấy ngày nay một vài điều gì đó chắc chắn đã xảy ra trong quá khứ làm cho các vì sao đã bật sáng vào một thời điểm nhất định nào đó có nghĩa là ánh sáng từ các sao ở xa chưa có đủ thời gian để đi đến chỗ chúng ta vì lý do đó mà bầu trời ban đêm không sáng theo mọi hướng như ế u các chỗ sao đang đã và đang ở một chúng ta đã biết điều này đã thách đố nhiều nhà triết học như immanuel kant chẳng hạn người tin rằng vũ trụ đã tồn tại từ muôn thủa nhưng đối với phần lớn mọi người điều đó phù hợp với ý nghĩ cho rằng vũ trụ được tạo ra chỉ khoảng vài nghìn năm trước và vẫn giống như hiện nay tuy nhiên những điều khác biệt với ý nghĩ trên bắt đầu xuất hiện cùng với những quan sát của vestor s l i p h e r và edwin h u b b l e vào những năm 20 của thế kỷ 20. năm 1923, h u b b l e phát hiện rằng nhiều đàm ánh sáng mờ gọi là các tinh vân thực ra là các thiên hà khác gồm những đám các sao giống như mặt trời nhưng ở xa hơn chúng hiện ra mờ và nhỏ như vậy tức là khoảng cách đến chúng ta phải lớn đến nỗi ánh sáng từ chúng phải mất hàng triệu thậm chí hàng tỷ năm mới đến được chúng ta điều này cho thấy là sự khởi đầu của vũ trụ không thể chỉ là vài nghìn năm trước được các nhà thiên văn đã biết rằng có thể xác định được các thiên hà chuyển động về gần ta hay ra xa nhờ phân tích ánh sáng của chúng và điều ngạc nhiên đối với họ là hầu như tất cả các thiên hà đều rời xa chúng ta hơn nữa càng ra xa chúng chuyển động càng nhanh chính hãng bộ đã nhận thấy điều ẩn chứa lớn lao trong phát hiện này trên thang vĩ mô các thiên hà đều chuyển động ra xa nhau vũ trụ đang giãn nở phát hiện ra sự giãn nở của vũ trụ là một trong những cuộc cách mạng trí tuệ lớn của thế kỷ 20. nó mang đến một sự ngạc nhiên lớn làm thay đổi hoàn toàn cuộc tranh luận về nguồn gốc vũ trụ nếu các thiên hà đang tách ra xa nhau thì chúng hẳn đã gần nhau hơn trong quá khứ căn cứ vào vận tốc giãn nở hiện nay ta có thể đánh giá là chúng phải rất gần nhau 1 0 t m năm tỷ năm trước như đã nói ở chương trước roger penrose và tôi đã có thể chỉ ra rằng Lý lồ. là lại lâu ý thuyết tương đối tổng quát của Einstein đã hàm ý rằng vũ trụ và bản thân thời gian phải có một sự khởi đầu trong một vụ nổ khổng lồ. Đây cũng là sự giải thích tại trời tối. thể tỷ từ thời hàm phải khởi khổng Không chiếu hơn đầu bầu Đây xảy đến rằng bản gian nổ cũng ngôi nào sáng năm Bang giải Big đối đã đêm điểm của có có sao sao ra. sự sự và mà vũ vụ 10 15 chúng ta thường quen với ý nghĩ rằng các sự kiện được gây ra bởi các sự kiện trước đó và các sự kiện này lại phát sinh từ những sự kiện trước đó nữa tức là có một chuỗi nhân quả trải ngược về quá khứ nhưng giả sử rằng chuỗi này có một sự khởi đầu tức là giả sử có một sự kiện đầu tiên thì cái gì đã gây ra nó đây không phải là một câu hỏi mà nhiều nhà khoa học muốn đề cập họ cố gắng tránh nó hoặc bằng cách tuyên bố như những người nga là vũ trụ không có sự khởi đầu hoặc nói rằng nguồn gốc của vũ trụ không nằm trong lĩnh vực của khoa học mà thuộc vào siêu hình học hay tôn giáo theo tôi đó không phải là quan điểm mà các nhà khoa học thực sự nên có nếu các định luật khoa học đã từng không đúng vào thời kỳ đầu của vũ trụ Chẳng chúng các khác? chỉ Chúng cố của cơ học. có công việc vượt qua khả năng của chúng ta, nhưng ra chúng ta vẫn phải cố không thời định không phải định thời phải hiểu khoa thể khả nhưng phải nếu nó đúng gắng trên năng vẫn gắng. lẽ lại luật là luật là sẽ sai điểm vài điểm. sự sở ta qua ta, ra ta ở ở Một một một tìm bắt trụ một vượt ít đầu Đó vũ tuy các định lý mà tôi và penrose đã chứng minh cho thấy rằng vũ trụ phải có sự bắt đầu nhưng chúng không đưa lại nhiều thông tin về bản chất của sự bắt đầu đó Chúng cho thấy rằng trụ vũ đây không phải là một kết luận làm hài lòng các nhà khoa học như đã thấy ở chương một và chương hai Lý do khiến tuy h ế t t ư ơ nhiên g tổng đối quát k ô n còn đúng ở gần g ở b g Bang không gồm g bao nó n là vì u y lý b ấ tất định, đã đối ngẫu nhiên lượng Einstein phản không thuyết Chúa chơi yếu u tố tử trò với của lý thuyết lượng tử mà Einstein đã phản đối với lý mà do x cả các bằng chứng đều cho thấy chúa cũng là một tay cờ bạc có thể coi vũ trụ như một sòng bạc khổng lồ với những con xúc sắc lăn lóc hay những bàn cò quay xoay tít theo từng ván chơi bạn có thể nghĩ rằng điều hành một sòng bạc như vậy là một việc làm ăn nhiều may rủi bởi bạn có thể sẽ mất tiền mỗi lần xúc xác lăn hoặc bàn xoay quay nhưng sau một số lần chơi rất lớn số lần được và mất có thể lấy trung bình thành một kết quả có thể đoán được mặc dù kết quả của một ván cụ thể nào đó là không thể đoán trước được người chủ sòng bạc phải chắc chắn là khả năng thắng sẽ rơi về phía anh ta đó là lý do vì sao các chủ sòng bạc lại giàu như vậy bạn chỉ có cơ hội thắng khi bạn chơi ăn non với vũ trụ cũng giống như thế khi vũ trụ trở nên lớn như hiện nay thì có một số lớn các lần gieo xúc sắc và vì vậy kết quả trung bình có thể dự đoán được do đó các định luật vật lý cổ điển đúng cho các hệ lớn nhưng khi vũ trụ rất nhỏ như khi ở gần thời điểm b i g bang thì chỉ có một số ít lần gieo xúc sắc và nguyên lý bất định đóng vai trò rất quan trọng do vũ trụ vẫn tiếp tục công việc gieo xúc sắc để xem cái gì sẽ xảy ra tiếp theo nên vũ trụ không chỉ có một lịch sử đơn nhất như ta vẫn tưởng thay vào đó vũ trụ phải có mọi lịch sử khả dĩ Mỗi l ị chúng ta bây giờ đang tìm cách liên kết lý thuyết tương đối tổng quát của Einstein về về ý tưởng các lý thuyết thống nhất này sẽ cho phép chúng ta tính toán vũ trụ sẽ phát triển như thế nào nếu ta biết các lịch sử đã bắt đầu như thế nào nhưng lý thuyết thống nhất tự nó sẽ không cho chúng ta biết vũ trụ đã bắt đầu ra sao hoặc các trạng thái ban đầu của nó là gì muốn vậy chúng ta phải cần đến các điều kiện biên tức là những quy tắc cho ta biết điều gì xảy ra ở ranh giới của vũ trụ hoặc bên lề của không gian và thời gian Nếu danh giới của giới vũ tuy r trong ụ chỉ chúng có bình thường trong không gian và thời gian, thì chúng ta có thể nằm gian gian một điểm tại ta vượt và q a nó và t u ê biên n vùng ngoại bố là m ộ thế p ầ n n của khác, vũ trụ. Mặt u danh giới của giới các vũ trụ ở một é p gồ ghề, nơi không gian và thời gian thời nơi lại với và bị co m đồng ộ cùng lớn, thì việc lớn, định các điều kiện thì rất khó khăn. Tuy thế, khó khăn. điều xác biên là một đồng sự của tôi là jim hathel và tôi đã nhận ra rằng còn có một khả năng thứ ba nữa có thể vũ trụ không có danh giới về không gian và thời gian thoạt nhìn dường như nó là mâu thuẫn với các định lý mà penrose và tôi đã chứng minh là vũ trụ phải có sự bắt đầu một biên theo thời gian tuy nhiên như đã giải thích trong chương hai còn có một loại thời gian khác được gọi là thời gian ảo vuông góc với thời gian thực mà chúng ta cảm thấy đang trôi đi lịch sử của vũ trụ trong thời gian thực quyết định lịch sử trong thời gian ảo và ngược lại nhưng hai loại lịch sử này có thể rất khác nhau đặc biệt vũ trụ không còn có bắt đầu hay kết thúc trong thời gian ảo thời gian ảo biểu hiện như một chiều khác của không gian như vậy các lịch sử của vũ trụ trong thời gian ảo có thể hình dung như các mặt cong giống một quả bóng một mặt phẳng hay một hình yên ngựa nhưng với bốn chiều chứ không phải hai chiều nếu lịch sử của vũ trụ trải ra vô hạn như một hình yên ngựa hay một mặt phẳng thì có thể vấp phải vấn đề xác định các điều kiện biên ở vô cực là gì nhưng có thể tránh không cần xác định các điều kiện biên đó nếu các lịch sử của vũ trụ trong thời gian ảo là các mặt kín giống như bề mặt trái đất Bề mặt trái đất k h ô nếu g hề hay cho có biên hay mép nào, mép đ n nay vẫn chưa có báo cáo đáng tin cậy nào về trường hợp có người bị rơi ra ngoài n chưa ra cậy về có cáo có hợp báo bị trái đất. rơi ế các lịch sử của vũ trụ trong thời gian ảo quả là các mặt kín như h e t hồ và tôi đã giả thiết thì điều đó sẽ có ý nghĩa cơ bản đối với triết học và đối với câu hỏi chúng ta từ đâu đến vũ trụ sẽ phải là hoàn toàn tự bao hàm nghĩa là không cần đến bất cứ thứ gì bên ngoài để lên dây cót đồng hồ và khởi động cho vũ trụ vận động thậm đó t trong vũ trụ luật xuất khoa gieo định bằng các định luật khoa học và bằng cách gieo xuất sắc ngay bên trong vũ trụ. Điều này vũ và vũ sẽ được xác các học cách lại là Điều tin, cái sắc có đó vẻ quá tự à và nhiều nhà tôi nhiều khoa h ọ chí tin tưởng. t ậ m c h nếu điều kiện biên của vũ trụ là nó không có biên thì nó vẫn không chỉ có một lịch sử duy nhất nó sẽ phải có nhiều lịch sử như f e y n m a n đã gợi ý sẽ có một lịch sử trong thời gian ảo tương ứng với mọi bề mặt kín có thể và mỗi lịch sử trong thời gian ảo sẽ xác định một lịch sử trong thời gian thực như vậy chúng ta có rất nhiều những khả năng cho vũ trụ một siêu phổ cập các khả năng vậy cái gì đã chọn ra vũ trụ mà chúng ta đang sống từ tập hợp các vũ trụ khả dĩ đó một điều ta có thể nhận xét là có nhiều trong số các lịch sử khả dĩ của vũ trụ không diễn biến theo trình tự tạo ra các thiên hà và các sao cần thiết cho sự phát triển của chúng ta tuy có khả năng là những sinh vật có trí tuệ có thể tiến hóa mà không cần đến các thiên hà và các sao nhưng điều đó không chắc xảy ra vậy sự thật hiển nhiên là chúng ta đang tồn tại như những sinh vật để có thể hỏi vì sao vũ trụ lại tiến triển theo cách đó chính là một sự bó hẹp về lịch sử của vũ trụ mà ta đang sống như vậy có nghĩa đó là một trong số nhỏ các lịch sử có chứa đựng các sao và các thiên hà đây là một ví dụ của nguyên lý vị nhân nguyên lý này phát biểu rằng vũ trụ phải tồn tại ít nhiều như ta nhìn thấy nó bởi vì nếu khác đi thì sẽ không có ai ở đây để quan sát vũ trụ nhiều nhà khoa học không ưa nguyên lý vị nhân bởi nhiều vì nó có vẻ và nó không năng có có mơ hồ lý ự c cho tiên nguyên đoán Nhưng lắm. l vị nhân cũng có thuyết ể được bày dưới dạng chính xác. Và khi đó dưới dường như chính xác, trình dạng nó liên khi bày và q a n nhiều hơn đến vấn đề nguồn h đề u vũ gốc trụ. t Lý e m như đã mô tả trong chương hai cho phép tồn tại một số lớn các lịch sử có thể của vũ trụ hầu hết các lịch sử này không phù hợp cho sự phát triển của sự sống có trí tuệ chúng hoặc là trống rỗng kết thúc quá sớm theo thời gian hoặc là quá cong hay sai sót theo một cách theo lịch lịch không hoàn thể sai đa của Feynman, cao. đấy. Tuy vậy, sót sử của Feynman, các lịch sử sát có có có một tưởng trụ toàn nào các cư dân hoàn toàn có thể có sát xuất vũ ý thực ra có bao nhiêu lịch sử không tồn tại sự sống có trí tuệ cũng không quan trọng chúng ta chỉ quan tâm đến các lịch sử mà sự sống có trí tuệ có thể tiến hóa sự sống có trí tuệ không nhất thiết phải là cái gì đó giống như con người những sinh vật nhỏ bé màu lục ngoài hành tinh cũng tốt thậm chí còn tốt hơn về mặt trí tuệ để lấy ví dụ về hiệu lực của nguyên lý vị nhân hãy xét số chiều của không gian kinh nghiệm chung nhất là chúng ta sống trong một không gian ba chiều chúng ta có thể biểu diễn vị trí của một điểm trong không gian bằng ba số chẳng hạn kinh độ ví độ và độ cao so với mực nước biển nhưng tại sao không gian lại có ba chiều tại sao không phải là hai bốn hay một số khác như trong khoa học viễn tưởng trong lý thuyết e m không gian có tới chín hoặc m ộ ư ơ i chiều nhưng sáu hay bảy chiều bị cuộn lại rất nhỏ vì à chỉ còn lại 3 chiều gần như phẳng. gần lại v sao chúng ta lại không sống trong một lịch sử có tám chiều bị c u ộ nhỏ n lại và chỉ còn lại hai chiều mà ta nhận biết được một con vật hai chiều sẽ gặp phải khó khăn trong việc tiêu hóa thức ăn nếu nó có ruột chạy xuyên từ bên nọ sang bên kia thì ruột sẽ chia cơ thể nó thành hai phần và con vật khốn khổ sẽ tách thành hai mảnh như vậy hai chiều phẳng là không đủ để cho cái phức tạp như sự sống có trí tuệ tồn tại mặt khác nếu có bốn chiều gần như phẳng hay nhiều hơn, thì lực hấp dẫn giữa hai vật thể sẽ phải tăng nhanh hơn khi khoảng cách giảm đi, có nghĩa là các hành tinh sẽ không có quỹ đạo ổn định quanh mặt trời của chúng. Chúng sẽ rơi vào mặt trời, hoặc thoát vào khoảng không tối tăm lạnh giữa của dẫn tăng ổn bên ngoài. giảm đi, trời rơi trời, tối quỹ vật mặt mặt tăm lực là lẽo có các có vào vào sẽ sẽ sẽ đạo tương tự quỹ đạo của các điện tử trong nguyên tử cũng sẽ không bền do đó vật chất như ta biết sẽ không tồn tại như vậy mặc dù ý tưởng về các lịch sử cho phép có một số bất kỳ các chiều không gian gần như phẳng Nhưng chỉ các lịch sử vũ trụ trong thời gian ảo đơn giản nhất là một hình cầu như bề mặt trái đất nhưng có thêm hai chiều nó xác định lịch sử trong thời gian thực mà chúng ta thể nghiệm trong đó vũ trụ là như nhau ở mọi điểm trong không gian và đang giãn nở theo thời gian trên các khía cạnh này nó giống như vũ trụ chúng ta đang sống nhưng vận tốc giãn nở thì rất nhanh và ngày càng nhanh hơn sự giãn nở giá tốc như thế được gọi là lạm phát vì nó giống như việc giá cả tăng với tốc độ ngày càng cao lạm phát giá cả nói chung là tình hình xấu nhưng trong trường hợp vũ trụ thì lại khác sự giãn nở lớn sẽ làm trơn đi các bướu và các tảng có thể có trong vũ trụ thời kỳ sớm khi vũ trụ giãn nở nó lấy năng lượng từ trường hấp dẫn để tạo ra vật chất nếu ă năng năng tăng năng năng tăng n lượng dương của vật chất cân bằng chính lượng dẫn tổng lượng lượng lượng dẫn cũng đều tăng gấp đôi, và 2 lần 0 vẫn bằng 0. Giá mà giới ngân hàng cũng đơn giản như n g gấp gấp Giá giới lực là thước, của chất xác của kích chất vật với và vũ vật và và vậy. trụ hấp Khi hấp âm đôi đôi mà đều lịch sử của vũ trụ trong thời gian ảo là một hình cầu hoàn hảo thì lịch sử tương ứng trong thời gian thực là một vũ trụ tiếp tục giãn nở mãi mãi theo kiểu lạm phát trong khi vũ trụ phình to Vật chất h k ô như vậy mặc dù các lịch sử của vũ trụ trong thời gian ảo là những hình cầu hoàn hảo được ý tưởng về đa lịch sử cho phép nhưng chúng không đáng quan tâm nhiều tuy thế các lịch sử trong thời gian ảo hơi dẹt một chút ở cực nam của hình cầu lại có nhiều điều đáng quan tâm hơn trong trường hợp này lịch sử tương ứng trong thời gian thực trước tiên sẽ giãn nở theo kiểu gia tốc lạm phát nhưng sau đó sự giãn nở sẽ bắt đầu chậm lại và các thiên hà có thể được tạo thành để cho sự sống có trí tuệ phát triển cực nam phải dẹt đi rất ít điều này có nghĩa là vũ trụ sẽ giãn nở cực mạnh ban đầu mức lạm phát tiền tệ kỷ lục ở đức xuất hiện giữa hai cuộc chiến tranh khi mà giá cả tăng lên hàng tỷ lần nhưng mức lạm phát của vũ trụ ít nhất cũng lớn hơn hàng tỷ tỷ tỷ lần Do nguyên định, không lý lịch bắt một chỉ có một lịch sử của sử vì ũ trụ có sự sống, có trí tuệ. Thay vào đó, các lịch sử trong thời gian ảo sẽ là một có có các lịch các đó, sự sống sử sẽ gian họ h vào là ảo n biến dạng một chút. Mỗi hình tương ứng h hơi chút. cầu Mỗi một vậy ớ i thời gian giãn kiểu lạm phát trong một thời gian dài, phải một mà lạm một trong thực, trong trụ theo phát trong lịch là nhưng không phải là vô hạn. sử đó vũ vô Vì v ở ta có thể đặt câu hỏi là lịch sử nào trong số các lịch sử được phép đó có xác suất cao nhất những lịch sử có xác suất cao nhất hóa ra không hoàn toàn nhãn nhụi mà có đôi chút lồi lõm các gợn sóng này là rất nhỏ và sự lệch so với đội trơn chỉ là cỡ vài phần trăm nghìn mặc dù chúng rất nhỏ nhưng chúng ta có thể quan sát được chúng như những biến đổi nhỏ của bức xạ vi ba đến từ các hướng khác nhau trong không gian vệ tinh thám hiểm phong vũ trụ c o b e phóng năm 1989 đã lập được bản đồ bức xạ vi ba của bầu trời các màu khác nhau thể hiện những nhiệt độ khác nhau nhưng toàn giải từ đỏ đến xanh chỉ là khoảng vài chục phần nghìn độ tuy nhiên sự dao động như vậy giữa các vùng khác nhau của vũ trụ ở thời kỳ sớm cũng đủ để lực hấp dẫn tăng thêm ở các vùng đậm đặc hơn làm dừng sự giãn nở khiến chúng suy sụp do tác dụng hấp dẫn của bản thân tạo thành các thiên hà và các sao như vậy về nguyên tắc bản đồ của cô bê ít ra cũng là một bản thiết kế của tất cả các cấu trúc trong vũ trụ diễn biến tương lai của lịch sử vũ trụ khả dĩ nhất tương hợp với sự xuất hiện của các sinh vật có trí tuệ sẽ là gì dường như có nhiều khả năng khác nhau phụ h t u ộ còn nếu mật độ của vũ trụ nhỏ hơn giá trị tới hạn thì sự hấp dẫn sẽ quá yếu để làm dừng sự chuyển động ra xa nhau mãi mãi của các thiên hà tất cả các sao sẽ cháy hết Và vũ trụ sẽ trông hơn và vậy trụ trông thứ sẽ hơn lạnh hơn. Như vậy, mọi thứ cũng sẽ chấm dứt như n tính hơn. này g theo một kết cục kém kịch tính hơn. Cách này hay cách khác, kém cục vật ũ Cũng trụ sẽ còn tồn tại thêm nhiều tỷ sẽ còn nhiều năm nữa.、Cũng、như v chất vũ trụ có thể chứa năng lượng trên không là năng lượng có cả trong không gian rỗng theo phương trình nổi tiếng của e i n s t e i n e bằng mc bình phương năng lượng trên không này có khối lượng điều này có nghĩa là nó cũng có tác dụng lực hấp dẫn lên sự giãn nở của vũ trụ Nhưng đáng chú ý là thực á c lực dụng ấ hấp chất. chất p dẫn dẫn năng lượng chân không này ngược lại với ảnh hưởng hấp dẫn của vật của chất. Vật chất chậm lại làm với vật Vật s giãn nở, thậm h í làm ngừng vậy à đảo theo chiều sự giãn nở. còn chân tốc Thực không phát. giãn lại giãn kiểu sự sự năng lượng không lại tăng tốc sự giãn nở, nở, lạm v năng lượng c h â n không tác dụng giống như hàng số vũ trụ mà e i n s t e i n đã thêm vào các phương trình của ông năm 1917, khi ông thấy rằng các phương trình này không chứa các n h i ệ m mô tả vũ trụ t ĩ n h như đã nói ở chương một sau phát hiện của hubble về sự giãn nở của vũ trụ Lý do để tuy nhiên cuối cùng đó lại không phải là sai lầm như đã nói ở chương hai ngày nay chúng ta thấy lý thuyết lượng tử hàm ý rằng không thời gian được lấp đầy bởi các dao động lượng tử trong lý thuyết siêu đối xứng các năng lượng dương vô cùng và âm vô cùng của các dao động trạng thái cơ bản triệt tiêu lẫn nhau giữa các hạt có spin khác nhau nhưng chúng ta không chờ đợi rằng chúng sẽ triệt tiêu nhau hoàn toàn mà sẽ có ò n năng lượng chân không nhỏ nhưng hạn bởi vũ trụ không ngoài trạng lại thái siêu đuối một trụ Chỉ c hữu về vũ xứng. điều đáng đó nhiên ngạc năng lượng chân không đó gần bằng không, nên là thể ư đôi ít lâu người ta k ô n nhận tồn nó. g h rõ sự tồn tại t của、nó. Có thể đây lại là một ví dụ khác về nguyên lý vị nhân một lịch sử với năng lượng c h â n không lớn hơn không thể tạo ra các thiên hà và do đó không bao gồm sự sống có trí tuệ để đưa ra câu hỏi tại sao năng lượng c h â n không lại có giá trị như chúng ta quan sát Ta có thể tìm có cách xác định những quan sát về các siêu sao mới các đám vật chất và bức xạ vi ba phông đánh dấu các vùng khác nhau trên đồ thị may mắn là cả ba vùng lại có vùng giao nhau chung Nếu mật trong chương này ta đã thấy diễn biến của vũ trụ bao la có thể hiểu được theo quan điểm lịch sử trong thời gian ảo đó là một hình cầu nhỏ hơi dẹt ở cực nó giống như cái vỏ hạt dẻ của hamlet thế nhưng hạt này mã hóa mọi sự xảy ra trong thời gian thực vậy thì hamlet đã hoàn toàn đúng chúng ta dù có bị giam hãm trong một vỏ hạt rẻ nhưng vẫn có quyền tự coi mình là chúa tể của khoảng không vô tận